Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megapan.vn. Mời các bạn lắng nghe tiếp phần 10 của tập truyện Oxford thương yêu, tác giả Dương Thụy. Khuôn viên những ngôi trường Oxford cũng trở nên xinh đẹp hơn khi mùa xuân đến. Những chiếc sân vườn của The Queen's College, Trinity College, St John's College được phủ cỏ xanh nhung mượt. Những bổn hoa dọc các lối đi đã được chăm sóc sau những tháng giá đông, người ta trồng vào đó những cánh hồng sắc sỡ, những khóm cúc vàng tươi, hoa tulip tím kiêu kỳ. Lũ bướm đủ màu bị mùi hương các loại hoa quyến rũ, bay lượn đầy phấn khích làm bọn chim sâu nước lòng cũng díu dít véo von. Trước cửa sổ phòng giáo sư Bentley, những cành dây leo đang cựa mình thức dậy, chúng quấn quýt quanh kẽ hở của những viên đá xám lót tường. Những nụ hoa rụt rè chỗ lốm đốm đỏ trên nền những chiếc lá xanh non. Kim Tự Nhủ, được làm giáo sư dạy trong ngôi trường danh tiếng, có một căn phòng làm việc yên tĩnh trong khung cảnh cổ kính lãng mạn như Petley, thật hạnh phúc làm sao. Cô đi vòng ra lối hành lang, rụt rè gõ cửa phòng giáo sư. Ông lên tiếng mời cô vào. Kim thấy ông cũng tươi tắn như mùa xuân ngoài cửa sổ. Giáo sư mặc chiếc áo sơ mi màu xanh da trời và Kim nhận ra Mắt ông cũng tràn ngập một màu xanh yên lành Giáo sư nhìn Kim ngạc nhiên Em khỏe không? Tôi thấy em thay đổi khá nhiều đấy Em trông khác xa với dạo trước Như vậy tôi cũng mừng Thầy... Kim ngỡ ngàng khi thấy giáo sư Tỏ vẻ quan tâm đến mình nhiều như vậy Em khỏe lắm thầy ạ Đặt lưng xuống là em ngủ như chết Còn lúc ăn thì nhiều gấp 3-4 lần So với hồi mới qua Giáo sư vui vẻ đổi đề tài. Tôi đã đọc đề cương làm luận văn của em. Em đã cố gắng rất nhiều, em tiến bộ lắm, em đã đi đúng đường rồi đấy. Thật à thầy? Kim ngục thở, không tin vào tai mình. Coi kìa, phải tự tin lên chứ. Không phải mấy tháng nay em đã nỗ lực hết mình đó sao? Em cũng đã hòa nhập được không khí học tập năng động và có phương pháp ở đây. Em đã đi một bước khá xa rồi đấy. Kim không đáp nên lời. Cô đang vui mừng lẫn tuổi hờn nhớ lại những khó khăn trong sáu tháng qua. Cô mím chặt môi, nhưng Kim không tài nào giấu được những giọt nước mắt sung sướng đang trào ra. Giáo sư nhìn cô hiền từ, ông đột nhiên nháy mắt hóm hình. Tôi e rằng có ai đó bày sẵn cho em phải không? Fernando làm dùm em những trang đề cương này chứ gì? Không ạ, không hề ạ. Kim gần như thét lên, giọng lạc đi vì phẫn nộ. Fernando chưa bao giờ làm bài dùm em... Anh ta chỉ ra bài tập và bắt em tự xoay sở một mình thôi ạ. Tuy nhiên, Fernando cũng bày cho em phương pháp nghiên cứu và cách lập luận. Anh ta bắt em làm tới làm lui cả chục lần trước khi nộp cho thầy đấy ạ. Kim sắp khóc quả lên. Lúc thì anh ta chê, phần đặt vấn đề ngây ngô như học trò tiểu học. Lúc lại nhận xét, cách lập luận ngu thấy mà ớn. Có khi còn vừa chửi bới vừa đọc phần kết luận. Beth bật cười lớn tiếng. Anh ta nghiêm khắc hơn tôi tưởng nhiều quá, nhưng như thế cũng không vô ích, đúng không? Kim không biết trả lời sao, cô im lặng gật đầu, giáo sư chỉ ra cho cô vài chỗ cần sửa lại và kết luận đề cương đã hoàn chỉnh, chỉ cần bám sát đề cương là cô sẽ hoàn thành luận văn một cách tốt đẹp. Tuy nhiên, ông cũng ân cần khuyên cô tiếp tục nỗ lực hơn nữa, vì trong thời gian làm luận văn, cô vẫn phải hoàn tất mấy môn học khác. Và chắc là bây giờ em cứng cáp rồi Giáo sư nháy mắt Không cần phải làm phiền Fernando nữa Để anh ta tập trung làm luận án tiến sĩ của mình Mấy tháng qua Fernando lo kèm cặp em nên có phần lơ là trong công việc đấy Kim ngạc nhiên Em đâu có làm phiền anh ta Chỉ có anh ta làm phiền em thôi Thôi được rồi Giáo sư cười, lắc đầu Thành niên các em lạ thật đấy Hay là tôi là người phương Tây nên không hiểu được văn hóa của em Nhiều khi người ta cứ nghĩ người phương Tây chúng tôi tự cao tự đại Nhưng tôi lại thấy những dân tộc trông có vẻ hiền lành như phương Đông Lại có một niềm kiều hãnh thật đáng ngạc nhiên Rời phòng giáo sư Betley, Kim vừa mừng vì đề cương luận văn đã được duyệt, vừa thấy bất an vì bị cho là làm phiền đến Fernando. Đã vậy còn bị ông thầy ám chỉ gì gì đó khi nói người phương Đông có một niềm kiêu hãnh đáng ngạc nhiên. Kim đi lang thang trong khuôn viên trường một lúc rồi ngồi xuống bên bức tượng điều khắc của một sinh viên đặt trên cỏ. Bức tượng làm bằng một chất liệu gì đó màu đen lên nước bóng như đá và có hình thù như một sinh vật đang suy tư trong một tư thế rất vặn vẹo. Sao mà lúc nào cũng phải mệt óc quá vậy nè? Kim lầm bầm, vuốt tay nhẹ lên tượng. Nhìn mày, thấy đời đáng chán quá. Công bằng mà nói, Fernando đã đổ nhiều công sức cho cô, dành nhiều thời giờ và sự nhiệt tình đến mức cực đoan giúp cô học tập. Nhưng Kim đâu có yêu cầu anh, đâu thèm làm phiền anh. Chính anh tự đến, tự lên lịch học và can thiệp vào tất cả những chuyện tập thể dục hay ăn uống của Kim. Anh tự làm cho cô ghét, dù biết rằng nếu không có anh, chắc chắn hôm nay cô không thể được giáo sư betty khen ngợi. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cô không còn cách gì hoàn tất nổi khóa học cao học trong một năm và về nước với bằng thạc sĩ. Suy đi tính lại, từ ngày gắn bó với Fernando, Kim không bị thiệt bất cứ điều gì, chỉ được mà không mất. Thôi thì, những lúc bị anh xỉ vả và làm lòng tự trọng tổn thương thì đó cũng chỉ là chút học phí ít ỏi phải trả cho Fernando so với thời giờ và công sức anh đổ ra. Bên đây không ai cho không cái gì, bù bịch, vợ chồng cũng sạch sòi tính toán chi ly. Trong những quán ăn, Kim ngạc nhiên thấy ai cũng phải tự xử, không có chuyện, nam giới phải trả tiền cho cô người yêu vảnh mặt vô tư. Đôi tình nhân sống chung một phòng cũng phải chia tiền thuê sòng phẳng, ăn uống, điện nước, lò sửa cũng chia đều. Đời anh anh lo, đời em em lo, dù có ăn chung bạn hay ngủ chung giường, bình đẳng tuyệt đối nên tình yêu mới thật sự trong sáng. Thời gian đầu sang Oxford, Kim hay bất mãn khi thấy con người đối xử với nhau quá sạch sòi. Hôm nay, một sinh viên ở chung nhà mượn cô bịch mì spaghetti. Ngày mai, cô sẽ được trả lại đúng nhãn hiệu này. Thậm chí, Kim có vui vẻ cho luôn, cũng không ai đồng ý. Chỉ khi nào chủ nhân đem đồ ăn dư xuống bếp và viết giấy ghi rõ, tự ý dùng thì mọi người mới dám lấy ăn. Không có chuyện xin nhau dù trái ớt hay củ hành bé nhỏ Cũng không nên mượn dùng chung quá thường xuyên những dụng cụ học tập, sách vở hay quần áo như người Việt Nam Ai cũng có lòng tự trọng từ những chuyện chi ly nhất Các bạn vừa nghe xong phần 10 của tập truyện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 We're together, when we're together, will you stay? No